cho mình hay không ngoài sân, lúc này chiến đấu đã trở nên kịch liệt. Trương Bá trong cơn tức giận đang không ngừng vung thiết trượng tấn công Trương Phong. Bọn tiểu lý hồng muốn trợ giúp nhưng lại bị môn nhân của Tam Nhất Quán và giả Trạch Đạo tràng ngăn lại. Nhất thời cũng không ra được. huynh, nghe ta giải thích, cái chết của Trương quán chủ ta không có liên quan." Trương Phong vừa thối lôi vừa cố giải thích nhưng ở bên kia trương bá dường như đã bị thù hận nốt trọn hắn giờ đây giống như một con mãnh thú hung mãnh man dại liên tục tung ra sát chiêu muốn dồn trương phong vào chỗ chết dưới tình cảnh nói miệng không thể giải quyết được vấn đề trương phong đành từ bỏ hắn nghĩ chỉ khi đẩy lùi được trương bá khiến cho hắn chấn định một chút thì mới có cơ hội để thanh minh Nghĩ là làm, Trương Phong lập tức đổi chủ thủ thành công Quy điển song giản ở trong tay như bị cương khí hồn đúc Tỏa ra lam quang rực rỡ Từng kích mạnh như vạn quân va đập lên thiết trượng của Trương Bá Làm cho nét mặt của Trương Bá lúc trắng, lúc đỏ Thần tình biến đổi liên tục, hồng dữ, cả kinh, thất sắc ta muốn giải thích, nhưng người điên loạn không nghe Người nghĩ có thể nuốt súng ta sao? Mẹ nó chứ, lão tử hôm nay đánh cho người tỉnh mới thôi. Trương Phong trong lòng bùng lên lửa giận. Cảm giác oan ức thật sự là rất khó chịu. Hắn vừa mắng chửi, vừa múa may song giản, dồn ép Trương Bá. Trương Bá vốn dĩ trời sinh thần lực, cây thước trượng trên tay cũng nặng phải đến 30 cân. Nhưng dưới áp lực của song giản, đôi tay rắn chắc của Trương Bá cũng không khỏi, run lên từng chật. Đúng lúc này biến cố phát sinh. Từ phía xa Đinh Long cùng Đỗ Hùng xuất hiện Hai người bọn họ vừa lên núi Đã nghe tin lập tức đi tìm Giao Nhi Nhưng không thấy Lại nghe tiếng đánh giết ở bên sân lớn Mới tức tốc quay lại Nào ngờ vừa về đến nơi đã nhìn thấy Trương Bá Bị người ta dồn ép đánh cho thất thế Đinh Long trong lòng Không khỏi lo lắng Hắn trước nay vẫn luôn luôn cùng Trương Bá ganh đua Trong tu luyện Nhưng thật tâm lại coi Trương Bá như huynh trưởng Hiện tại thấy Trương Bá bị người ta vũ nhục Nhất thời không thể nín nhịn mặc kệ cái gì mà quy củ của huyền môn đinh long hít sâu một hơi sát quỷ kiếm xuất ra khỏi vỏ bắn ra bạch quang lao về phía trương phong ở bên cạnh đỗ hùng cũng lao lên muốn hợp sức cùng với trương bá đinh long đinh long cũng nhanh chóng thô phục kẻ cuồng đồ hung hãn trước mắt phất trần trong tay lăng không vũ động vẽ lên một chữ phạn ở trên không trung nhanh chóng niệm động chú ngữ trong miệng nhắm sau đầu của người kia mà đẩy tới tình thế bất chợt xoay chiều đám người trương bá ai nấy đều là những cường giả cấp bậc thượng sư lấy ba về đánh một thì trương phong mặc dù có là thượng sư đỉnh phong hoặc là sắp bước chân vào hóa cảnh cũng khó lòng mà ứng phó từ ba phía rất nhanh bị bọn họ dồn ép trong một tháng đã muốn rơi vào hiểm cảnh còn không mau bỏ tay chịu trói chúng ta sẽ cho người cơ hội nói rõ đầu đuôi đinh long sau khi quan sát Thần tình điên loạn của Trương Bá Phần nào cũng hiểu được nguyên do Biết được kẻ trước mắt Hẳn là truyền nhân của nội đạo phái Tên là Trương Phong Cũng là người có liên quan đến cái chết của Trương Quán Chủ Cho nên mới lên tiếng cảnh cáo Nào ngờ Trương Phong bỏ ngoài tai lời của hắn Vẫn một mực vung lên song giản tấn công Có nhận ra nói cũng vô ích Đinh Long liền từ bỏ thuyết phục Vung lên sát quỷ kiếm Chém ra một đường Khí tức bằng lãnh như xương Áp tới Làm cho Trương Phong không khỏi dùng mình Vội đưa một giản ra sau lưng Chặn đón Nhưng ngay lúc đó Từ phía cửa lớn của dạy trạch đạo tràng Một tiếng quát như sấm động vang lên Tiếp theo đó là một đạo kiếm khí màu vàng ống Phóng đến Đem kiếm khí của sát quỷ kiếm đánh ngược trở về Tiểu nhân đê tiện Đinh Long, Đỗ Hùng Các ngươi mà cũng tự xưng là đệ tử chính phái Mà làm ra chuyện ám toán sau lưng như vậy Không thể hổ thẹn sao Ở phía cửa chính, một thân ảnh nhoáng lên lao tới. Theo sau còn có bốn người nữa. Những người này không ai khác chính là bọn Trần Kiên, Trí Dũng và Tỷ mụi Hoàng Linh, Lý Phượng. Cùng với tiểu tử Dương Soái trên vai còn vác theo một người, toàn thân mềm nhũn lấm lem bùn đất. Vừa nãy, họ theo sự chỉ dẫn của Trần Kiên thành công vượt qua đạo Phật Tinh Quang Trận, vừa lúc kịp giải vây cho Trương Phong. Trương Phong nghe thấy âm thanh quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, nhận ra là Trần Kiên cùng với người đang đống pháp giải tỏa áp lực cho mình thì phấn khích không thôi. Tiểu tử, cậu cuối cùng cũng tới. Cạm tạ trời cao. Huynh đệ, Chí Dũng ta cũng tới giúp ngươi một tay. Để cái tên đó cho ta. Chí Dũng thấy Trần Kiên gia nhập trận chiến cũng ngứa ngáy tay chân. Từ khi nhập môn, cũng vẫn cùng Sơn Đăng Thiền Sư ẩn thân tu luyện. Lâu lâu mới xuống núi dạo chơi. Cho nên đối với sự việc của huyền môn So với Trương Phong còn biết ít hơn Thành thử đám người Trương Bá cũng không biết Hắn là ai Mà cũng chẳng biết ai trong đây cả Hiện tại hắn chỉ có một đạo lý Ai đánh huynh đệ tốt của mình Thì nhất định mình sẽ sống chết với người đó Trương 154 Sau khi có thêm Trần Kiên chí Dũng tham gia trận chiến Thế cục dần dần trở lại cân bằng Trương Phong lúc này cũng rảnh tay Đối phó với một mình Đỗ Hùng Vừa nãy đã ngăn đón một kích trương phong không khỏi cả kinh khi nhận ra đạo sĩ trung nên trước mặt hắn lại có thể dùng cả đạo pháp và phật pháp nói đúng hơn kẻ này thực ra là đạo phật song tu điểm này cũng gợi nhớ cho trương phong một điều gì đó khiến hắn muốn lập tức dừng tay để làm rõ một vấn đề đạo hữu ta thực sự là không muốn động thủ chỉ bằng <cười> phí lại đỗ hùng không để cho trương phong kịp nói hết câu đó lao lên đón đánh Đinh Long cũng nhận ra Trần Kiên là đại đệ tử của Thanh Thủy Quan Nhưng tình thế trước mắt Cũng không thể để huynh đệ mình thiệt thòi Mặc dù biết là đắc tội Nhưng cũng không thể không lên Ba trận chiến cứ như vậy Mà diễn ra ngay trước khoảng sân rộng lớn Của giả trạch đạo tràng Ngay ở chính điện Các vị tông sư tuy biết Nhưng trận pháp chưa hoàn thành Cho nên không thể đến ngăn cản Pháp sư đánh nhau so đấu Chủ yếu là dùng thể thuật Dùng ấn quyết nhắm các đại huyệt trên thân mà phong bế khí tức. Bởi vậy nhìn qua trận chiến của đám người trương phong và đinh long giống như các cao thủ võ lâm tỷ thí vậy, không dườm dà linh phủ chấu ngữ chỉ có đã từng đạo kiếm khí cùng ấn quyết bay múa và chạm chán chát vào nhau. tên tò sát này, ngươi tên là gì? sức lực của ngươi thật là trâu bò. Chí dũng vùng cao tích trưởng mạnh mẽ đập xuống. ở phía đối diện trương bá cũng không kém, cánh tay rắn chắc cũng nâng cao thiết trưởng. Vững cháy đỡ lại miệng đáp Ta là Trương Bá Thiếu chủ của tam Giang Nhất Quán Hòa thượng người rút cuộc là ai Tại sao lại chen vào chuyện của chúng ta Ta là Trí Dũng Đệ tử đích truyền của thiền phái Trúc Lâm Kẻ mà các người ỉ đông hiệp yếu là Huynh đệ của ta Người nói ta có chen vào hay không Trí Dũng một bên dùng sức Ấn xuống một bên nói Trương Bá sau khi biết rõ lai lịch của Trí Dũng Thì có chút chấn kinh Nhưng tình thế trước mắt hắn cũng không thể ngưng tay Chỉ đành nghiến răng, dồn lực, phản kích Khiến cho trận chiến của cả hai trở nên rằn co Không bên nào chiếm được ưu thế Bên cạnh trận chiến này là Cùng với những tiếng tích trượng, thiết trượng va đập vào nhau bôm bốp Của hai người chế dũng, trương bá Trần Kiên và Đinh Long cũng đang cuốn lấy nhau đấu pháp kịch liệt Sát quỷ kiếm của Đinh Long tuy sắc bén Nhưng đối với mộc kiếm được làm bằng gỗ đào Trăm năm tuổi của Trần Kiên cũng không gây ra được tổn thương. Hai người thi triển thân pháp liên tục, kiếm khí bắn ra tứ phía, ấn pháp lên bên bất tuyệt, đó mà đã đối đầu hơn 10 ấn. Trần Kinh, tuy có yếu thế hơn một chút, nhưng nhất thời vẫn có thể ngầm chân được Đinh Long, không cho hắn có thời gian thoát ra đối phó với Trương Phong. Trần Kinh, suy nghĩ, đoạn ở bên kia, Đinh Long cũng nói, người cũng là đạo môn chính phái, có gì lại giúp tội đồ của Huyền Mẫu Đại Việt? Ta không biết các người vì sao lại gán tội lên đầu huynh đệ của ta Nhưng dựa vào việc Các người lấy ba người với đánh một Trần Kiên ta cũng không thấy thuận mắt Đừng nói gì ấy lại là huynh đệ của ta Đừng có nói nhiều Hôm nay người muốn tổn hại hắn Thì trước hết phải bước qua xác ta Trần Kiên nói đoạn Lại bắt kiếm quyết lao lên Thấy kiếm như núi đổ Làm cho đinh long không dám xem thường Vội vàng vung sát quỷ kiếm ngăn đón Tay còn lại bắt một ấn quyết đẩy tới Trần Kiên có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra Dạ trạch đạo tràng nổi tiếng với bí môn đạo Phật Song Tu Việc Đinh Long có thể cùng lúc thi triển ra đạo Pháp và Phật Pháp cũng không có gì là lạ Ngay khi ấn Pháp của Đinh Long vừa đẩy tới trước mặt Trần Kiên vội vàng nghiêng đầu tránh né Chân phải mượn lực nhảy lui về đằng sau mấy bước Tay trái lại ném ra mấy miếng tiền đồng Nhắm mặt của Đinh Long mà đánh tới Cứ như vậy hai người kẻ tiếng, người lui quấn lên nhau dù đống Nếu như sinh tử chiến, Trần Kiên khẳng định không phải là đối thủ của Đinh Long Nhưng để ngăn cản trong chốc lát thì vẫn hoàn toàn có thể được Dưới sự giúp đỡ của chế Dũng Trần Kiên cứ tin tưởng rằng tình thế của Trương Phong dễ thở hơn một chút Nào ngờ càng đánh lại càng kinh ngạc trước sự dẻo dai của Đỗ Hùng Nếu như thực sự vừa nãy, người này phô bày ra tất cả thực lực Hiện tại không cần đến ba người bọn họ hợp công Chỉ cần một mình Đỗ Hùng cũng đủ làm cho Trương Phong không thể nào thoải mái mà rời đi Quả nhiên là đạo môn kỳ tài Người cũng xong tu sau Tâm trạng của Đỗ Hùng hiện tại cũng không khác Trương Phong là bao Qua bao chiến đấu cũng cảm nhận được trên người của Trương Phong Sản sinh ra hai luồng khí tức khác biệt của đạo giáo và của âm dương sư Trương Phong nghe hỏi thì cũng khẹn nhật gật gật đầu Ánh mắt mang theo sự nghi hoặc soi xét thật kỹ Đỗ Hùng Hắn có cảm giác mình đã từng gặp Đỗ Hùng này ở đâu đó Ngay khi Trương Phong còn đang nghĩ ngợi Thì một ấn của Đỗ Hùng đã áp tới Không dám chậm trễ, Trương Phong chắp xong giản vào làm một vung tay lại đối thêm một ấn Hai luồng cương khí phóng ra từ tay Của cả hai va chạm vào nhau Tiếp đó sự ma sát của da thịt Đùng đùng vang lên Ở trong thoáng chốc Trương Phong chừng mắt Nghĩ tới một điều gì đó Khí tức thoát ra từ thân thể Của đạo sĩ Trung Nên trước mặt Cùng với va chạm lòng bàn tay vừa rồi khiến hắn thầm khẳng định thân thế thực sự của người kia lực phản chấn đẩy lui trương phong cùng với đỗ hùng ra đằng sau mấy bước vừa định thân trương phong đã chỉ vào đỗ hùng mà quát lên người người chính là hắn đỗ hùng nhíu mày nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại thần sắc cao giọng hắn nói mập mờ kẻ tội đồ của huyền môn chính phái như ngươi còn muốn ở đây nói năng cản quấy sau dứt lời đỗ hùng lại tiến lên một lần nữa Trương Phong lần này không trực tiếp đối công Mà dùng tinh tú bộ pháp tránh né Miệng không ngừng nói Quả nhiên là ngươi Kẻ ẩn nấp trong bóng tối nội gián của yêu tộc Ngươi là kẻ mang mặt nạ bạc Vừa nãy còn đấu pháp với ta ở trên sơn đạo Lời của Trương Phong truyền đến tai của mọi người Khiến cho mấy người ngưng mắt Dừng tay, nhìn qua Có vài người nghĩ đến điều gì Vội vàng lên tiếng Đúng rồi Khi nãy ta có thấy một kẻ đeo mặt nạ bạc Ra tay tàn sát huynh đệ của ta và các binh sĩ Còn có một kẻ có đôi mắt xanh lam chiến đấu với hắn. Không lẽ đó là ngươi? Một người trong đám đệ tử của Tam Giang nhất quán lên tiếng. Tiếp đó mấy người nữa cũng lên tiếng xác nhận. Ở bên kia, Đinh Long và Trương Bá nghe đến đấy thì đều lui ra đằng sau. Từ bỏ chiến đấu cùng Trần Khiên và Trí Dũng. Trương Bá nhìn về phía đám môn nhân quát hỏi. Xác thực những gì họ vừa nói. Tất cả đều gật đầu quả quyết. Trương Bá cũng tin tưởng mấy phần. Bây giờ mới hỏa hoãn tinh thần lớn tiếng hỏi Trương Phong. Vừa nay, người ứng cứu chúng ta là người cùng với đám yêu tả kia xong. Trương bá nói đoạn liền chỉ tay về huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc, Lý Hồng và Tiểu Thúy. Trương Phong nghe vậy thì sầm mặt. Đạo hữu, đừng có đem lão bà của ta vũ nhục như vậy. Nếu không ta thực sự là hối hận vì cứu các người đấy. Câu nói không rõ, nhưng ý tứ ở bên trong, Trương bá có thể hiểu. Trương Phong đã xác nhận người ứng cứu đoàn người chính là hắn. Đình Long bây giờ cũng bước ra nói. Vừa nãy chúng ta đã thương nghị, biết được kẻ bán đứng chúng ta là tiểu cường. cớ gì trường phong ngươi lại đem tội lỗi, vấy bẩn danh dự của sư huynh ta? ai à, à, đúng vậy, đúng vậy. Cho dù ngươi có cứu giúp chúng ta đi chăng nữa, thì việc ngươi có liên quan đến cái chết của trường quán chủ vẫn còn. Ngươi bôi bẩn thanh danh của tham giang nhất quán chúng ta như vậy, sau này đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Nguyễn binh nhìn thấy sự tình lắng xuống, như sợ đám người trương bá quên đi chuyện cũ, lên vội vàng khơi lại. Nhưng lời của lão vừa dứt Thì trong đám người lại vang lên tiếng cười ha ha Con <cười> tưởng là ai Thì ra là con rùa rụt đầu Người nói mà không biết thẹn hay sao Nếu như ta nhớ không sai Thì ngươi mới là kẻ đem thanh danh của Tam Giang Nhất Quán Đạp dưới gót giày Người vừa lên tiếng là Chí dũng Ngày đó khi Nguyễn Binh rời đi Các môn phái nhỏ cũng không tiếc lời mà phỉ báng Thanh danh mấy trăm năm của Tam Giang Nhất Quán Cũng vì vậy mà tổn hại Giờ đây ở nơi này Nguyễn Bình kia lại nói ra những lời đạo nghĩa giả tạo, điều đó làm cho Chí Dũng không khỏi khinh bỉ, đứng ra nói lại đầu đuôi một lượt. Chương 155. Nguyễn Bình sau khi nhận ra đám người Trần Kiên Chí Dũng thì miệng như bị khâu lại, vốn định nói ra mấy lời bịa đặt để kể tội bọn họ, nhưng lại bị ánh mắt dữ tợn của Trương Bá quét qua. Hắn biết lần này mình khó thoát tội, cho nên đành triệt để câm miệng. Không dám hò hè. Sự tình ở bên này lắng xuống. Đám người hướng mắt về phía Đỗ Hùng và Trương Phong. Cả hai đang thối lôi. Mỗi người đứng ở một bên. Trương Phong bây giờ mới lên tiếng. Nói với Đinh Long. Vì đạo hữu này không biết sừng hô như thế nào. Đinh Long thấy hắn kịch chiến một hồi. Mà vẫn giữ quy củ của huyền môn. Trong lòng có chút hổ thẹn. Vì hành động đánh úp vừa nãy. Vội vàng bước ra. Bắt ấn thủ lễ. Ta là Đinh Long. Là nội môn đệ tử của dạ trạch đạo tràng Đối diện người là sư huynh của ta Tên gọi Đỗ Hùng Trương Phong thấy hắn khách khí Cũng đáp lễ Sau đó mới đi thẳng vào vấn đề Xin hỏi Đinh Long đạo trưởng Ở trên đạo trạch đạo tràng này Người có thể so tu đạo Pháp Cùng Phật Pháp có được mấy Đinh Long ngẩn ra Nghe Trương Phong hỏi như vậy Nhưng vẫn thành thật đáp Sư phụ ta chỉ thu ta và sư huynh Làm nội môn đệ tử Đạo Phật song tu ngoài sư phụ ta, cũng chỉ có ta và huynh ấy. Ngươi hỏi vậy là có ý gì? Đinh Long vừa dứt lời thì lại đến lượt Trương Phong có chút ngây ngẩn. Hắn vốn dựa vào điểm này để phán đoán, nào ngờ ở đây có ba người đạo Phật song tu. Thế nhưng bộ dáng của kẻ mang mặt nạ hồi nãy nhìn qua độ tuổi không lớn lắm, từ đó có thể loại bỏ trường hợp là sư phụ của hai người, nó cách khác Cái đeo mặt nạ bạc kia chỉ có thể là Đinh Long Hoặc là Đỗ Hùng Suy nghĩ một lát Trương Phong lại hỏi Xin hỏi Đinh Long đạo hữu Là cầm kiếm thuận tay nào Lại một câu hỏi kỳ quặc Khiến những người có mặt ở đây cảm thấy khó hiểu Đinh Long nhíu mày đáp Tòa thuận cả hai Người rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì Trương Phong lại một lần nữa Rơi vào bế tắc Vừa nãy hắn đã nhìn ra Đỗ Hùng cầm phất trần tay phải Nhưng khi đối ấn lại cảm thấy lòng bàn tay trái của Đỗ Hùng có chai khá dày. Nói rõ, bàn tay này đã có thời gian dài, cầm pháp khí. Nếu như Đinh Long nói hắn chỉ thuận một tay, thì khả năng Đỗ Hùng chính là kẻ đeo mặt nạ. Đằng này, Đinh Long lại nói, mình thuận cả hai tay, khiến cho mọi điểm khả nghi. Đều có ở cả hai người, khiến cho Trương Phong không khỏi đau đầu. Nhưng nghĩ đến điều gì? Ánh mắt của Trương Phong liếc nhìn qua sát quỷ kiếm Trên tay của Đinh Long Nội tâm máy động Nghiêm mặt nói Pháp khí của người là kiếm Câu hỏi nhưng lại như không phải hỏi của Trương Phong Làm cho bọn môn đồ của Tam Giang nhất quán chú ý Tất cả trừng lớn đôi mắt Đồng thanh Cái đeo mặt nạ kia cũng dùng là dùng kiếm Ngay lập tức Tất cả mọi người đều nhìn vào Đinh Long Khiến hắn bối rối Đỗ Hùng siết chặt phất trần trong tay Dùng giọng nói rôn rôn, hướng Đinh Long. Vừa nãy đệ nói tiểu cường đột nhiên mất tích. Đem suy đoán nó là nội gián nói với ta. Không lẽ... Đinh Long ngơ ngác đưa mắt nhìn mọi người. Hắn bây giờ giống như một đứa trẻ, bị đổ oan. Đến giải thích cũng không biết phải từ đâu. đang lúc mọi người dồn sự chú ý lên người của Đinh Long, thì từ đằng sau Trương phong, âm thanh mệt nhọc vang lên. Sư phụ, người thật là xạo trá. Âm thanh vừa rồi không chỉ khiến cho mọi người chú ý Mà đến cả Trương Phong cũng giật mình Đằng sau lưng của hắn Một kẻ toàn thân lấm lem bùn đất Trên mặt còn lưu lại vết máu khô Dưới sự nâng đỡ của một đạo sĩ trẻ tuổi Đang tập tệnh bước ra Đôi mắt chứa đầy hận ý Nhìn chằm chằm vào đỗ hùng Nói như quát Thật không ngờ Kẻ khi sư diệt tổ tội đồ huyền môn chính phái Lại là người ta hết mực tôn kính bao năm qua Ta một mực trung thành với sư phụ Vậy mà người xem ta như cỏ như rác Muốn đèm ta thành con tốt thí Nếu như ta ta không may mắn được những người này cứu giúp Thì e rằng ta đã thật sự là chết rồi Cải vừa lên tiếng không ai khác chính là Tiểu Cường Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người Tiểu Cường đem việc mình bị đỗ hùng ám toán Mà nói lại một lần Còn nói ra một bí mật rất lớn Mà hắn vô tình biết được Trong một lần lén xem sư phụ mình luyện thể thuật Đó chính là ở chuôi phất trần của Đỗ Hùng Lại là một đôi song kém Mọi người nghe đến đây thì khiếp sợ không thôi Duy chỉ có Đỗ Hùng là sắc mặt vẫn không đổi Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua tiểu cường Người là một tay ta nổi lớn Mạng của ngươi là ta ban cho Nếu như hiện tại không thể dùng Còn giữ người lại làm gì Người chết đi cho ta Những lời Đỗ Hùng vừa nói gần lên lập tức tay vung lên phất trần, kế đó phi thân lao đến, nắm lấy đuôi phất trần rút mạnh ra hai thanh đoàn kiếm sáng loáng, nhằm thẳng ngực của tiểu cường mà đâm tới. Đạo sĩ trẻ tuổi, nâng đỡ tiểu cường thấy vậy thì vội vung kiếm ngăn cản, miệng hét lên: "Có dừng xoáy ở đây, yêu đạo đừng mong đắc thủ." Nói đoạn, hắn dồn lực chém ra một kiếm, ý đồ gạt đi mũi kiếm của Đỗ Hùng. Nào ngờ, mũi kiếm kia chỉ là hư chiêu, Ngay khi mũi kiếm bị gạt đi, thì một mũi kiếm khác đã găm thẳng vào yết hầu của Tiểu Cường, khiến cho hắn chỉ kịp rú lên một tiếng rồi chết tốt. Biến cố xảy ra quá nhanh, đám người trương phong còn chưa kịp nhận ra điều gì, thì Tiểu Cường đã bị giết chết. Dương Soái sau khi đón đỡ một kiếm của Đỗ Hùng, toàn thân cũng bị lực lượng phản chấn đẩy lùi mấy bước. Mắt nhìn chân chân sát của Tiểu Cường nằm gục trong vũng máu. Sư huynh Đinh Long dường như không thể chấp nhận được sự thật Miệng thốt ra hai tiếng sư huynh Đỗ Hùng khẽ liếc ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn nhếch môi cười quỷ dị Ta vốn chưa từng xem ngươi là sư đệ Ngày mà lão già kia đưa ngươi lên núi Lại đem sát quỷ kiếm rào lại cho ngươi Ta đã sớm không còn là người có giải trạch đạo tràng này nữa Ngươi có biết Vì muốn phải Ta phải hy sinh những gì không Cha mẹ của ta, hôn thê của ta, tất cả đều đã chết dưới tay của ta. Và cả đời ta cung cúc tận tụy vì giả trách đạo chàng. ấy vậy mà cuối cùng thì sao? <cười> Lão già triệu tiến không những không kêu gọi các tông phái truy sát huyết thiền thử, Lại còn chọn ngươi là kẻ chuyên thừa. Điều này làm cho ta tuyệt vọng. Trong một phút đông nổi, ta quyết định một mình xuống núi. Tìm huyết thiềm thư bao thù suýt nữa thì mất đi cái mạng này Cũng may Rất may <cười> Đám thượng thành phái đã xuất hiện cấu ta Ta theo bọn họ Ẩn thân ở đây là vì mục đích muốn lật đổ tất cả Ta muốn đứng lên trên các ngươi Đem huyền môn của Đại Việt dẫm ở dưới chân Cuối cùng Thì ngày đó cũng tới Đình Long chết lặng trước những gì Đỗ Hùng vừa nói. Sư huynh mà hắn hết mực tôn trọng, không ngờ lại căm thù hắn đến như vậy. Vừa tức giận về niềm tin dành cho Đỗ Hùng bị phản bội, vừa tự trách sự xuất hiện của mình ở đây làm cho mọi thứ rối ren, không thể cứu vãn. Sự hỗn loạn trong tâm trí dày vỏ Đình Long. Một lúc lâu sau, hắn mới có thể mở miệng. Nếu như sư huynh vị chức vị trưởng môn của Dạ Trạch Đạo Tràng và sát Quỷ Kiếm. Ta nguyện ý hai tay dâng lại Ta chỉ mong sư huynh bình tâm suy nghĩ Thanh danh một đời của huynh Không thể hủy trong chốc lát như vậy Cùng ta đối địch với yêu tộc Đem huyền môn hoa hạ đuổi khỏi trời nam Có được không? <cười> Nếu như hơn 10 năm về trước Ta sẽ đồng ý Nhưng hiện tại tất cả các ngươi Không có ai có tư cách đoai điều kiện với ta Đỗ Hùng vận sức gầm lên, dường như hắn muốn những lời kia đến được tai của các vị tông sư ở trong chính điện. Quả nhiên sự đau xót lúc này còn ẩn hiện ở nơi đáy mắt của Triệu Tiến đạo trưởng. Bởi nguồn cơn sự phẫn nộ của Đỗ Hùng cũng là từ sự ích kỷ của lão mà ra. Năm đó, Đỗ Hùng là niềm hy vọng của Dạ Trạch đạo Tràng là người duy nhất được lão bồi dưỡng, nhưng mục đích thực sự điều đó Chính là do hẹn ước của Lão cùng với Trần Toàn Thượng Sư. Bởi vậy, năm đó khi phụ mẫu cùng với hôn thê của Đỗ Hùng bị huyết thiểm thử sát hại, Lão đã không đồng ý để cho Đỗ Hùng dẫn thân và nguy hiểm. Chính sự ích kỷ năm đó đã tạo ra con quái vật khát máu của hiện tại. Là một kẻ bị hận thù nuốt đi lý trí. mươi 156 ở bên ngoài sân lớn sau khi nói hết ra tất cả đỗ hùng tự tay đeo chiếc mặt nạ màu bạc mà hắn vẫn cất giữ cẩn thận ở trong ngực áo đứng giữa sân lớn vận lực mà hét to đỗ hùng này đã chết <cười> chỉ còn lại vô diện ta mà thôi tiếng cười ngạo nghễ vừa dứt bóng dáng của vô diện cũng nhoáng lên lao ra cửa lớn Mấy người trương phong bây giờ cũng khôi phục lại tinh thần Lên mau chóng vọt qua Ngăn hắn lại Lý Hồng và Tiểu Thúy Thân là tà vật Tốc độ so với nhân loại nhìn hơn một chút Cả hai mau chóng chặn đầu vô diện Bạo phát ra tu vi Ngăn trở đường đi của hắn Thế nhưng thực lực của vô diện Cũng đã sớm là hóa cảnh tông sư Một dạ quỷ Một tiên yêu Hợp sức vây công nhất thời cũng không thể làm gì được Cho đến khi đám người Trương Phong tiến lên Thì Vô Diện mới thất thế Thối lui liên tục người Còn muốn chạy sao Trương Phong hét lên một tiếng Vung lên song giản Đang định đánh một kích lên thân của Vô Diện Nào ngờ Ngay khi song giản chỉ còn cách đầu của Vô Diện Thì một đoạn ánh sáng trắng Vụt lên Mạnh mẽ đỡ lấy thần lực của quy điển song giản Đình, Đình Long ngửi, Trương Phong giật mình Kẻ vừa đón đỡ một kích của mình Chính là Đinh Long Đối diện Đinh Long nét mặt nhăn nhó Cảm xúc rằng xé Hai tay siết chặt đôi của sát quỷ kiếm Run lên khe khẽ Hắn Hắn và ta dù sao cũng là sư huynh Người ngu ngốc Hắn đã không còn là sư huynh của ngươi Nếu như người hôm nay để hắn đi Ngày mai dạ trạch đạo tràng này sẽ ắt mang họa Trương Phong tức giận gầm lên Lại dùng sức mà ấn xuống Đinh Long tuy hiểu những gì Trương Phong nói nhưng vẫn một mực không thu tay, khẽ liếc mắt nhìn về phía vô diện mà mỉm cười. Sư huynh, xem dưng như đây là những gì ta trả cho ngươi thiệt thòi, mà ngươi phải nhận từ khi ta xuất hiện. Mai này nếu như đứng ở hai đầu chiến tuyến, ta quyết không nương tay. Huỳnh đi đi. Ở đằng sau lưng của Đinh Long, vô diện ôm ngực thở khó nhọc ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp nhưng rất nhanh lại bị huyết sắc chè đậy hắn cười khẩy không đáp nhanh chóng đẩy ra hai đạo linh phủ ngăn cản thế tiến công của lý hồng tiểu thúy rồi xoay người lao về phía cửa lớn ác tặc ngươi đừng hòng mà chạy khi thân ảnh của vô diện cách cửa lớn còn một đoạn thì tiếng quát ầm ầm như là sấm trời của trí dũng vang lên Hắn cùng với Trần Kiên vừa nãy nhìn thấy Đinh Long ra tay ngăn cản Trương Phong Thì cũng có chút giật mình Bản thân cũng dừng tiến lên Nhưng đến hiện tại khi đã thấy vô diện kia chạy trốn Thì cũng mau chóng khôi phục lại tinh thần Phi thân đuổi theo Chỉ có điều họ chậm một bước Ngay khi tích trượng và mộc kiếm của hai người sắp đánh lên thân vô diện Thì một đạo yêu lực hùng hậu Từ bên ngoài cười lớn đã ập tới Đánh văng bọn họ ngược trở về Kế đó là một thân ảnh mỹ lệ Mặc một bộ váy màu đen thướt tha bay tới Người nọ vừa mới đáp xuống Đã thi triển ra yêu thuật Dựng lên một lớp kết giới ngăn cản đoàn người Giáo nhi, đinh Long thất thần hô lên Cũng không có chống cự lại với Trương Phong Lập tức lao về phía cửa lớn Nào ngờ thân thể còn chưa đến gần Đã bị tầng kết giới yêu khí kia Đẩy bay ngã lăn về trên mặt đất ở bên kia nữ tử áo đen hay nói đúng hơn là hắc dao vẫn cứ đứng đó ánh mắt hiếu kỳ xem xét một lượt khắp người của đinh long bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị đừng nói năng, năng gì hết mà nàng trực tiếp xông đến kéo đỗ hùng lao ra ngoài chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đinh long ngồi bệt trên mặt đất nét mặt thất thần hắn vốn đang ôm hy vọng những gì hoài tâm nói chỉ là hiểu lầm ấy thế nhưng Tình cảnh xảy ra đã tạo lên đả kích rất lớn vào nội tâm của hắn. Đinh Long giờ phút này giống như một kẻ mất hồn, ánh mắt ngây dại, nhìn theo khoảng không mà hắc dao vừa biến mất. Ở trong chính điện, trận pháp gia cố linh thạch mấy ngàn năm của các vị tông sư cũng đã hoàn thành. Cửa chính điện mở ra, mấy người lão Trần Toàn, Trần Trung và Minh Lượng đều bước ra, duy chỉ có triệu tiến đạo trưởng là vẫn ngồi lại thủ vững mắt trận. Vừa nhìn thấy Trương Phong, Trần Toàn Thượng Sư đã lớn tiếng trách mắng. Thầy cái tên tiểu tử này, ta cứ nghĩ là người thông minh nào ngờ để cho cái đám thượng thanh phái vô hoàn giáo à. Hại ta khô cả nước bọt giải thích. Còn mẹ nó, hôm nay lão tử phải đánh cho mẹ ngươi còn không nhận ra ngươi à. Nào, ngươi giỏi thì lại đây cho ta. Vừa mắng, lão Trần Toàn vừa lao về phía Trương Phong, khiến cho hắn hốt hoảng, định co giò chạy trốn. Nhưng như nghĩ đến điều gì... Trương Phong vội đứng lại, nét mặt vênh lên ra điều khiêu khích. Lão Trần Toàn bị sự hỗn láo của tên đồ tử đồ tôn này làm cho sôi máu. Còn đang định bắt ấn đánh cho hắn một trận. Thì ở phía sau lưng của Trương Phong vang lên âm thanh của một nữ tử, giọng nói trong veo thuần khiết, làm cho lão Trần Toàn sững lại như hoa đá. Ra ra, cuối cùng con cũng tìm thấy người... "Ê, người Ê, tiểu tiểu nhà đạo... Trần Toàn Thượng Sư mau chóng thu lại ấn, miệng lắp bắp nhìn Tiểu Thúy. Tiểu Thúy sau bao năm mới gặp lại ông nội, đã sớm không tìm được kìm được cảm xúc. Lập tức xà vào lòng của Trần Toàn Thượng Sư mà khóc dưng dứt. Tình cảnh có chút quỷ dị, làm cho những người có mặt ở đây há mồm, trợn mắt. Một người một yêu, ấy thế mà lại gọi nhau là gia gia, thử hỏi ai mà không kinh ngạc cho được. Nhận ra ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người. Trần Toàn Thượng Sư sau một hồi xúc động cũng lên tiếng giải thích. Lão nói từ rất lâu, rất lâu về trước, trên con đường hành đạo có thu nhận một đôi xà tinh làm nghĩa tử. Tiểu Thúy ở trước mặt mọi người chính là con của họ, cho nên mới gọi lão là Gia Gia. Mọi người nghe vậy thì mới ả lên một tiếng, biểu thị đã hiểu. Duy chỉ có hai người là Trần Trung và Minh Lượng Thiền Sư thì nhíu mày. Bởi họ nhìn ra, Tiểu Thúy chí ít cũng là cấp bậc tiên yêu. Mà một đôi yêu quái cho dù có thiên tư tốt, kỳ ngộ. Có nhiều thì ít nhất cũng phải cần hơn trăm năm mới tu đến bậc này. Không lẽ Trần Toàn Thượng Sư lại thọ đến như vậy? Tuy quen biết đã lâu nhưng đều vừa dấy lên ở trong lòng. Nghĩ đến làm cho Trần Trung Đạo trưởng và Minh lượng Thiền Sư giật mình. Cẩn thận, thận suy xét lại về lai lịch thực sự của Lão Trần Toàn. Sau trận chiến này, rất nhiều bí mật đã được phơi bày. Đau lòng cũng có, hoan hỉ cũng có Nhưng rồi tất cả cũng bị sự lo lắng Về mối nguy hiểm trước mắt xua đi Tất cả mọi người sau một hồi nhốn nháo Cũng chia ra để nghỉ ngơi Bọn họ biết rõ Trận chiến sinh tử với thế lực tà ác ngoài kia Là mới chỉ bắt đầu Đình lòng hiện tại cứ như người mất hồn Cho nên việc sắp xếp nơi ăn trốn ở Cho những người mới lên nối Đều do đám đệ tử của giả trạch đạo tràng lo liệu Trương Phong cùng với đám đồng bạn đưa đến, được đưa đến khu phòng đông. Ở đây sau một hồi sắp xếp, Trương Phong một mình tìm đến cửa ở của Trần Toàn. Hắn còn rất nhiều thứ muốn thỉnh giáo lão già Bến thái ấy. Ở trong một mảnh rừng tối tăm vô diện ngồi tựa lưng vào một gốc cây, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn vào bóng lưng của Hắc Giao. Sao nhỉ? Tại sao ngươi lại cứu ta? Hắc Giao từ từ quay lưng lại khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười quái dị, không trực tiếp trả lời vô diện mà lại nói một câu bâng quơ. Xem ra bạch giao để lại trong các ngươi ấn tượng là rất to lớn. Vô diện nghe vậy thì ngẩn ra một lát, nhưng nghĩ ra điều gì vội hỏi. Người không phải là giao nhi, người rốt cuộc là ai? Vạn yêu chi vương thùng luồng là cái tên mà các người đặt cho ta. Tên của ta là Hắc Giao. Còn kẻ mà các ngươi luôn miệng gọi tên là tiểu muội song sinh của ta, nó là Bạch Giao. Câu trả lời của Hắc Giao khiến cho vô diện không khỏi kinh ngạc. Hắn mặc dù đã sớm biết yêu vương thuần luồng ẩn nấu ở hang động trên đỉnh núi, lại nghi ngờ Giao Nhi chính là hóa thân của thuần luồng. Nhưng sự thật trước mắt Khiến hắn nhận ra Suy đoán của mình chỉ đúng một nửa Chủ thượng trí tôn của yêu tộc Thực chất không phải là Giao Nhi Mà là nữ tử tên Hắc Giao Ngây ngẩn một hồi lâu Vô diện cười lên ha ha Tiếp đó nói Thật đáng thương cho tiểu tử kia Vẫn cho rằng ngươi là Bạch Giao Có lẽ giờ đây hắn đang đau khổ Hắc Giao biết Người mà vô diện nhắc tới là ai Nàng nhớ lại Ánh mắt thất thần cùng nét mặt đau khổ của Đinh Long Trong lòng sinh ra một loại cảm giác không mấy dễ chịu Dường như là tỉ muội song sinh giữa nàng và Bạch Giao Cũng có một mối liên kết nào đó nhất định Cảm xúc qua đi, Hắc Giao bấy giờ Mới lên tiến vào sự việc chính Nàng muốn vô diện phải phá bỏ trận pháp Đạo Phật tinh quang trận Để đại quân của yêu tộc có thể thuận lợi lên nối Hắc Giao biết, vô diện có thể làm được việc này cho nên vừa rồi mới mạo hiểm xông vào dạ trạch đạo tràng cứu hắn ra. Vô diện bấy giờ hiểu được nguyên do, cười cười gật đầu đồng ý. Ngay lúc định chuyển thân thì Hắc Giao lại gọi lại. "Đêm mai, ta muốn gặp chủ nhân của ngươi để thương thảo kế hoạch công phá Dạ Lĩnh Sơn, ngươi chuyển lời với hắn, giờ tí canh ba gặp nhau dưới chân núi." Hắc Giao nói đoạn liền xoay người tiến nhanh lên đỉnh núi vô diện nhìn theo bóng lưng của nàng khuất hẳn rồi men theo sơn đạo trở lại trấn nhỏ chỗ bọn mã lân đang ở đó chương một trăm năm mươi bảy ở bên trong trạch viện phía đông của giải trạch đảo tràng có một căn phòng nhỏ heo hắt ánh đèn trương phong đang đem chuyện về hộp bát quái tại sao ở trong tay tổ tiên của trương gia mà hỏi lão trần toàn cũng thành thật trả lời lão nói hộp bát quái là xuyên không về đây Lão mới cùng quy nương tạo ra nó Hơn 100 năm trước Hộp bát quái bị thất lạc Đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy Có lẽ sau mấy trăm năm nữa Tổ tiên của Trương Phong vô tình tìm được Cho nên mới lưu lại cho hậu nhân Chính là vì điều này Khiến cho Trương Phong khiếp sợ vô cùng Bởi vì nếu như Sự thật là như vậy Thì biến cố xảy ra ở đây Ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thời đại của mình Nếu như thật sự là như vậy Thì Trương Phong xuyên không tới đây, những sự kiện kỳ quái hắn đã từng gặp sẽ có người khác xử lý. Nếu như hắn không ở đây thì tự nhiên việc cũng vẫn phải thành. Bởi ở thời đại của Trương Phong, vốn dĩ, thùng luồng và ngũ đại âm huyệt không còn. Nói cách khác, sự xuất hiện của hắn đã làm thay đổi lịch sử. Nếu như hiện tại họ không thể đóng lại tất cả âm huyệt hoặc không thể đánh bại thùng luồng kia, thì không biết ở thời đại của hắn mọi thứ sẽ xáo trộn đến mức độ nào. Càng nói, mồ hôi lạnh trên chán của Trương Phong càng chảy ra thành sông. Sự điên đảo của thời không làm cho đầu óc như quay cuồng. Trần Toàn Thượng Sư dường như cũng có, có chung, chung, chung suy nghĩ cho nên thở dài an ủi. Dù sao thì ngươi và ta cũng đã cãi lại thiên ý. Xuyên không trở về đây. Trước mắt đem tất cả sự lấy đi. Có như vậy, những lo lắng kia mới không xảy ra. Trương Phong nghe lão nói. Cũng chỉ biết gật đầu Họa này cho dù không phải là do hắn trực tiếp gây ra Nhưng trách nhiệm to lớn trước mắt Có lẽ hắn phải là người nai lưng ra mà gánh vậy Hai người trò chuyện một hồi lâu Thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa Tiếp đó là âm thanh của Tiểu Thúy Trương Phong biết nàng đi tìm Trần Toàn Thượng Sư Cho nên lập tức đi về để cho ông cháu hàn huyên tâm sự Tiểu Thúy thấy Trương Phong ở phía trong bước ra Thì lên tiếng định hỏi hắn tới đây có việc gì Nhận nhận ra nét mặt của Trương Phong có chút Dầu dĩ nàng lại thôi Chỉ bảo hắn về nghỉ ngơi cho sớm Dù sao hôm nay cũng đã bỏ ra không ít khí lực Thấy điệu bộ quan tâm của cháu gái Dành cho Trương Phong Lão Trần Toàn khẽ nhíu mày Lên tiếng gọi nàng vào trong Tiểu Thúy đưa ánh mắt lưu luyến Như không muốn rời nhìn Trương Phong Rồi sau đó đi vào phòng đóng cửa lại Tiểu Thúy vừa vào, đã bày ra bộ dáng nũng nịu, trách mắng Ra Ra đi lâu như thế. Trần Toàn sớm biết chuyện như thế này, nên vội đổi chủ đề. Này à, con thích Tiểu tử đó sẹo. Câu hỏi bất ngờ của Lão làm cho Tiểu Thúy lúng túng, đôi tay thon mềm, khẽ vân về. Mái tóc vắt qua một bên. Ra Ra, sao tự nhiên người lại nói như thế? Lão Trần Toàn biết cảm nhận của mình không sai, cho nên hử lạnh. Ê à, ta không muốn con quá thân thiết với hắn đâu à, Tốt nhất là không nên có tình cảm Nam nữ tuyệt đối là không được đâu Tại sao vậy? Lão Trần Toàn im lặng một hồi lâu Mới nói ra hai chữ xuyên không Tiểu Thúy nghe đến thì toàn thân run lên Nàng Vốn đã từng nghe Quy Nương nói Gia Gia của nàng Vốn Không phải là người của thời đại này Khi đó nàng còn rất mơ hồ Không hiểu Thậm chí không tin việc con người có thể xuyên không Nhưng nếu như hiện tại Nghe chính miệng của Trần Toàn Thượng Sư Đã nói ra Nàng thực sự tin tưởng Lỗ thủng của thời không là tồn tại Sau một thoáng ngây ngẩn Tiểu Thúy hiểu ra Vì sao gia gia của nàng lại không muốn nàng yêu thích Trương Phong Nét mặt buồn bã của nàng Khiến cho lão Trần Toàn không khỏi thương xót Nhưng bản thân lão cũng không biết Làm cách nào để thay đổi chuyện này Bởi vì chính lão cũng không biết Bao giờ tiểu tử kia tìm được cách Trở về thời đại của hắn Lão chỉ biết chắc một điều, đến khi đó, người đau khổ nhất lại chính là đứa cháu gái yêu quý của lão. Hai ông cháu bọn họ hàn huyên một hồi lâu, tâm trạng của Tiểu Thúy cũng dần dần ổn định hơn. Mặc dù biết Trương Phong không phải là người của thế giới này, hắn vẫn đang tìm cách trở lại thời đại của hắn. Nhưng trong tận sâu trong lòng của Tiểu Thúy lại dấy lên một suy nghĩ ích kỷ. Nàng muốn hắn cũng giống như da da của nàng mãi mãi ở lại đây. Sáng ngày hôm sau Tất cả phòng của những người mới lên núi hôm qua Đều bị người ta gõ cửa, Được mời đến chính điện của giả trạch đạo tràng Ở đây Triệu Tiến đạo trưởng ngồi trên một mảnh bồ đoàn Trước mặt phiến Linh Thạch Những người được mời tới cũng chia nhau ngồi xuống Bây giờ Triệu Tiến đạo trưởng mới nói Sự việc diễn ra chắc chắn mọi người đều biết Yêu tộc dục dịch muốn tấn công lên núi Huyền môn hoa hạ cũng lộ rõ tà tâm Hiện tại trên núi, nhân lực có hạn, còn chi viện từ các tông môn và tông phái nhỏ thì không biết bao giờ mới tới. Chúng ta chỉ đành dựa vào sức mình ngăn cản sóng gió. Hôm nay ta mời mọi người tới là muốn nói rõ một chút những thứ quan trọng mà giả trạch đạo chẳng bao đời đệ tử liều chết bảo vệ. Ở bên dưới chính điện này thực chất tồn tại lối vào của huyền linh dị giới. Thế giới nằm giữa âm dương. Trong điển tịch môn phái có ghi rõ ràng, năm đó tổ sư trử đại thánh nhân, đại chiến yêu tổ của yêu tộc. Bao gian nan mới thành công đẩy lôi chúng vào dị giới, lại dùng linh thạch này chấn áp. Nói đoạn, lão đưa tay chỉ vào phiến linh thạch đang tỏa ra lục quang lập lòe. Đoạn tiếp, linh thạch trước mặt ta chính là tiền linh thạch. Tổ sư trữ Đại Thánh Nhân đã dùng nó để chấn áp yếu tố của yêu tộc Trăm ngàn năm qua Yêu tộc không ít lần cường công lên núi Muốn phá bỏ tiên linh thạch Thả ra yếu tố của chúng Nhưng chưa một lần thành công Lần này chúng tới đây mục đích cũng không ngoại lệ Vậy nên ta muốn nhờ các người Chấn thủ tiên linh thạch nhất quyết Không để cho yêu tộc đắc thủ Một khi linh thạch vỡ nát Phong ấn bị phá bỏ Cánh cổng kết nối âm dương Cùng với huyền linh dị giới mỏ ra Ở bên trong dị giới không biết chứa đựng những gì Nhưng chỉ sợ một khi chúng thoát ra đến dương giới Thì sẽ kéo theo mưa gió máu tành hạo kiếp như thế nào Triệu Tiến đạo trưởng nói đến đây Thì thở dài ảo não Tất cả những người có mặt ở đó Nghe tới huyền linh dị giới thì không khỏi kinh hãi Bởi thế giới kia Bấy lâu nay chỉ là trong truyền thuyết Nào ngờ nó lại thực sự tồn tại Hơn nữa Là lối vào chính là ở đây Ba người trương phong Lý Hồng và Tiểu Thúy Nghe thấy bốn chữ huyền linh dị giới Thì cũng hết sức kinh ngạc Nhưng thứ họ kinh ngạc không phải là cái tên đó Mà là lối vào Dưới sự nghi hoặc của mình Trương Phong đem mọi chuyện nói ra một lượt. Các vị tông sư nghe xong thì kinh ngạc không thôi. Triệu Tiến đạo trưởng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. Theo lời của người nói dị giới phân chia âm dương, lối vào này là dương khí tồn tại. Còn một lối vào ở dưới tiên linh thạch là dẫn đến phần âm. Suy đoán của Triệu Tiến đạo trưởng rất hợp ý mọi người, ai nấy đều gật đầu. Còn bấy pháp sư trẻ tuổi còn vây lấy Trương Phong hỏi han, Rốt cục ở trong dị giới có gì khác biệt Trương Phong chỉ đáp qua loa Bởi hắn cũng chỉ ở đó có vài ngày Phần hắc ám của dị giới Bản thân hắn cũng không rõ Vấn đề cốt lõi được nói ra Tiếp đó Triệu Tiến đạo trưởng Nhờ đám người Trần Toàn Thượng Sư Trần Kiên đạo trưởng và Minh Lượng Thiền Sư Bố trí thủ vệ Còn bản thân lão thì an ngữ ở chính điện Thủ vững trận pháp Ngày hôm qua bởi vì mắt trận này Xem như là lớp phòng ngự cuối cùng của bọn họ Sau khi thương thảo xong Đoàn người được chia thành những vòng phòng ngự Xung quanh dạ trạch đảo tràng Bởi vì ở bên ngoài có đạo Phật tinh quang trận Vây quanh Tâm tình của mọi người cũng có chút buông lòng Hiện tại họ chỉ cần cố gắng cầm cự Đợi đến khi người của chính phái huyền môn tới Đến lúc đó Huyền môn đại Việt có thể chân chính đánh Một trận với đám yêu tà Đang vây trên dạ lĩnh sơn Này tiểu tử, ta thấy Cậu vẫn còn nguyên vẹn, thật là tốt rồi Vừa bước về tới Trương Phong Chí Dũng đã vỗ vai hắn nói Đêm qua khi mọi việc kết thúc Trương Phong lại tìm đến Chỗ lão Trần Toàn gần sáng mới về Bọn họ chưa có dịp hàn huyên Trương Phong gặp đám người Chí Dũng Cũng vui vẻ đem những chuyện mình trải qua Nói cặn kẽ một lần Việc hắn chết đi Sống lại, còn gặp được kỳ ngộ Đến bây giờ Còn, còn chờ cơ duyên để hóa cảnh Tiến lên cấp bậc tôn sư Làm cho bọn Trần Kiên Trí Dũng không khỏi vui mừng Họ cũng đem những chuyện trải qua ở phủ Bình Sương Nói cho Trương Phong nghe Lại đem tiểu sử của Dương Soái giới thiệu Trương Phong nghe hết trận chiến hung hiểm của đoàn người Lại biết được Trần Kiên và Trí Dũng Sau một hồi chiến sinh tử Ai nấy đều tự tham khấu ra đạo riêng của mình Trần Chính đột phá Thượng Sư Thì cao hứng vô cùng Chỉ có điều, âm huyệt thứ tư mở ra, hắc quỷ dạ xoa cũng đã thoát. Trương Phong không khỏi lo lắng, hiện tại tin tức huyền môn hoa hạ cùng yêu tộc kết minh đã rõ, nếu như lần này đám người của Thượng Thanh phái đã tới thì nhất định là hắc quỷ dạ xoa cũng có mặt. Lực lượng của chúng đông đảo lại nhiều cường giả, sợ rằng trận chiến này sẽ hung hiểm thêm vạn phần. Chương 158 quả nhiên sự lo lắng của trương phong không sai bởi vì ở nơi trấn nhỏ cách giả lĩnh sơn không xa hai sư đệ của mã lân là thôi liệt và hứa chu mang theo hắc quỷ giả xoa tìm tới thương thế của hắc quỷ giả xoa đã khôi phục lại tám phần dọc đường đi thôi liệt và hứa chu không ngừng thu bắt quỷ hồn giúp ả tụ lại quỷ cốt hiện tại thực lực so với lúc mới thoát khỏi âm huyệt thứ tư cũng không kém là bao chỉ cần một đoạn thời gian ngắn ả sẽ tu bổ quỷ cốt hoàn chỉnh thực lực sẽ trở đến thời kỳ toàn thịnh mạnh mẽ hơn cả ngày đối đầu với đám trần kiên nhiều lần các đệ đã vất vả sau một hồi nói chuyện mã lân phần nào đã nắm rõ được tình huống ở phủ bình sương lão liếc mắt đánh giá qua hắc quỷ giả xoa thấy ả ngoan ngoãn đứng sau lưng hứa chu thì cũng hiểu ả đã nhận chủ Nghĩ tới nhân lực của mình có thêm cường giả mà tâm tình của Mã Lân hưng phấn. Lão dặn dò tiểu nhị khách đếm chuẩn bị rượu thịt, thiết đái hai người thôi liệt hứa Chu. Trong bữa ăn, Mã Lân nói lại một lần kế hoạch huyết tẩy huyền môn Đại Việt của mình. Hứa Chu nghe đến đoạn bắt tay với yêu tộc thì nhíu mày. Đại sư huynh người tin tưởng thuồng luồng kia sao? Yêu tộc này là xào trá. Đấy là chưa nói đến 10 năm trước, chúng ta còn vây nhốt ả ở âm huyệt. Lần trước ta thả ả cũng là vì bất đắc dĩ Chỉ sợ lần hợp tác này là có bất chắc Mã lần hiểu ý của hứa chu Lão cười cười uống cạn ly rượu trước mặt đáp Hứa sự để không cần lo Lần hợp tác này cũng chỉ là lại dọc lần nhau mà thôi Hơn nữa nếu như ả sật sự, sự lật lòng Thì với sức lật của một mình á Cũng chẳng thể làm gì được chống ta Thôi liệt ngồi một bên Hiếu kỳ nói chen vào Không lẽ má sư huynh còn có tính toán khác Thôi sư đệ nói không sai <cười> Các người ra đi Mã lân cười khà khà Kế đó vỗ tay nói Lời của lão vừa dứt Thì từ phía sau bức bình phong Hai thân ảnh tiến ra Một kẻ đeo mặt nạ màu bạc Kẻ còn lại thân mình xấu xí Nhìn qua gương mặt cũng biết Là ếch nhái biến thành Hứa chu thôi liệt đánh giá một hồi lâu Nét mặt cả hai biến sắc Dừng lại ở trên người kẻ Đầy mụn bọc gương mặt như con ếch kia Là ngươi là huyết thiểm thư <cười> Thôi đạo trưởng hứa đạo trưởng Mười <cười> năm mới được gặp Thật là hạch ngộ <cười> Kẻ để mặt ếch nhái kia chính là huyết thiểm thư Là một trong tam đại yêu vương của Đại Việt Người đứng bên cạnh không ai khác chính là Vô Diện, kẻ mới thoát từ trên núi xuống tối ngày hôm qua. Huyết Thiểm thử sau khi nói vài lời khách khí, thì ngoan ngoãn đứng chắp tay sau lưng của Mã Lân, quan sát thấy nét mặt không đổi của Mã Lân, hứa chu trong lòng đoán định vị sư huynh này của mình cũng đã thô phục được Huyết Thiểm thử về giới trướng. Nghĩ tới đây liền cười ha hả, tay nâng ly rượu, luồn miệng chúc tụng còn vị này là cao nhân thần thánh phương nào cớ gì mà lại thần bí như vậy thôi liệt đưa mắt liếc qua vô diện vô diện bắt ấn thủ lễ từ từ tháo chiếc mặt đạ để lộ ra khuôn mặt thật của mình tiểu tử này không phải là năm đó chúng ta cứu được ở dưới tay của huyết thiềm thử sau Ngươi! thôi liệt nhận ra lai lịch của vô diện chính là đỗ hùng người trẻ tuổi năm đó liều mạng quyết chiến huyết thiềm thử thì la toáng lên Sự bất ngờ của hắn cũng là điều mà cả hai kẻ, vốn là cửu nhân, giờ lại đứng đứng sóng vai. Cùng là thuộc hạ của mã lân, quả thực là quá khó tin. Dường như suy đoán, ra suy nghĩ ý nghĩ của thôi liệt, vô diện chắp tay đáp. Thôi đạo trưởng, ta nghĩ sai. Mặc dù ta và hắn cũng đi theo chủ nhân, nhưng thâm cửu đại hận, vô diện ta vẫn khắc ghi. Đại sự kết thúc ta hy vọng các vị có thể để ta lại đấu với hắn một trận vô diện nói đoạn hướng ánh mắt tự tin xen lẫn căm phẫn nhìn huyết thiểm thử huyết thiểm thử chỉ cười cười bộ dáng kiêu ngạo của hắn như đã nói lên tất cả mọi việc lúc trước đã được nói rõ bây giờ hứa chu mới biết vì sao mã lân lại tự nhiên như vậy trong lòng không khỏi kính phục vị sư huynh này của mình tiệc rượu gần tàn Thiên minh và tinh thử ngũ sắc cũng về tới Khi vừa bước vào Hắn đã nhận ra hai vị sư thúc của mình Thì hoan hỉ chào hỏi Kế đó Lại báo lại tình hình ở trên nối Mà hắn dò la ra được Quả nhiên là yêu tộc đã vây kín dạ lính sơn Nhưng lại vấp phải sự ngăn cản của đạo Phật tinh quang trận Cho nên nhất thời chưa thể lên nối Mã lân nghe xong thì cười cười Khẽ lít mắt về phía vô diện Vô diện lên tiếng Trận pháp đó ta nắm ở trong tay. Đêm qua khi xuống núi, cũng đã động tay chân sửa lại một chút. Chỉ có điều chưa có lệnh của chủ nhân, nên đại trận ta vẫn để đó. Đám người còn lại nghe vậy thì mừng rỡ, thôi liệt lên tiếng thúc giục Mã Lân hành động, lại bị lão xua tay ngăn lại. Mọi chuyện chưa thẻ vội, ta nhận được tin báo từ tiểu phái quy thuật. Chúng báo rằng là các phái huyền môn đại Việt đều nhận được tin báo chi viện giả Lincoln sơn. Mai kia sẽ đến. ta môn đại khí lần này là một nhỏ sức lực của yêu chồng thu một mẹ tận diệt. Như vậy, âm huyệt thứ năm không cần mong ra nữa. Nếu vậy thì tốt rồi. Kẻ bị nhốt trong âm huyệt thứ năm thực sự là quá bá đạo nếu như năm đó không phải là chúng ta dùng kế đem hắn dẫn dụ vào với thực lực của hắn ai có thể đối địch hứa chu khẽ vuốt chòm râu suy tư thiên minh hiếu kỳ cái đó rốt cuộc là thứ gì mà khiến cho sư phụ và các vị sư thúc phải hoàng hốt như vậy mã lân gật gù thở dài một hơi Hay hì khẽ lọt tu vi nghịch thiên là gì chúng tên xương trong truyền thuyết của đại việt Này, Sương Cuồng, ngài nói là một tinh thượng cổ Sương Cuồng Tinh thượng ngũ sắc nghe đến hai chữ Sương Cuồng Thì toàn thân run lên bần bật Hắn là yêu tu luyện mấy trăm năm Truyền thuyết trong thiên địa đã nghe không ít Đương nhiên cũng biết rõ đến cái tên Sương Cuồng Biểu hiện khiếp đảm của tinh thượng ngũ sắc Làm cho thiên minh cũng khiếp sợ trong lòng Kẻ có thể khiến cho yêu tiên mới nghe danh đã sợ mất mật Thì thực lực cường đại thế nào Mặt trời dần dần khuất dạng Bóng đêm cô tịch chuẩn bị nuốt trọn không gian Ở phía trong căn nhà nhỏ Nơi Giao Nhi đã từng ở Đinh Long ngồi thất thần suy nghĩ Nhớ đến ngày đầu mới gặp Giao Nhi Ánh mắt đau xót và sợ hãi của nàng Làm trái tim của hắn rung động Tất cả những cảm xúc đang dâng lên trong lòng Như muốn bóp nghẹt trái tim của Đinh Long Nàng thương nhớ Giao Nhi đến đâu Thì hắn lại càng hận nàng đến đó Sự uất nghẹn trong lòng Tin tan vỡ Khiến cho Đinh Long lệ nóng, lăn dài trên má Còn đang miên man trong những suy nghĩ hỗn tạp về tình yêu, về thù hận Thì bất chợt ở đằng sau lưng của Đinh Long Phẳng phất một cỗ yêu khí ập tới Hắn giật mình theo bản năng, kết ấn đánh ngược về đằng sau Nào ngờ, ấn pháp vừa ra đẩy ra, đã chìm nghỉm vào hư không Ở phía sau lưng, chẳng tồn tại gì cả đang lúc Đinh Long mơ mơ hồ hồ, ở sau đầu lại có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chậm chậm, nỗi khiếp sợ dâng lên, ở trong lòng. Đinh Long tự nhủ, kẻ đến phải cường đại ra sao, mới có thể ở trước mặt mình bày trò ẩn thân. Không dám khinh thường, Đinh Long cắn đầu ngón tay, điểm lên mi tâm, ép mình mở ra thiên nhãn. Ở trong nhãn cảnh của thiên nhãn, một bóng dáng mờ ảo hiện ra, lao nhanh ra ngoài cửa Đinh Long lắc người đuổi theo. Cả hai tiến vào trong một khu rừng rậm rạp. Người rốt cục là ai? Vừa vào trong rừng, cái bóng mờ ảo kia lao vào một bụi tre lớn biến mất. Đinh Long mất dấu của đối phương thì hét lên giận dữ. Cứ ngỡ sẽ chẳng có ai đáp. Nào ngờ, Đinh Long vừa dứt lời thì từ đằng sau lưng, vang lên âm thanh quen thuộc làm cho Đinh Long bối rối. Đinh Long ca. Tiếng của Giao Nhi êm ái chuyển đến. Đinh Long từ từ quay lại. Thấy Giao Nhi trong bộ trang phục màu trắng quen thuộc. Trái tim của hắn đập lên hồi. Nhưng rất nhanh. cái chết thê thảm của sư huynh đệ đồng môn. Cùng với thương tích của hoài tâm. Làm cho ánh mắt của Đinh Long lạnh lùng. Nhìn Giao Nhi chất vấn. Trường 159 Giao Nhi biết hắn đang muốn hỏi điều gì. định lên tiếng giải thích. Thì bất chợt một đạo linh phù từ xa bay tới. Cái đó là tiếng hét giận dữ của trương Bá. Vừa nãy hắn đến tiểu đình tìm đinh long, nào ngờ đúng lúc nhìn thấy đinh long lao về phía rừng tre, sợ đinh long xảy ra chuyện, trương bá lập tức đuổi theo, vừa lúc bắt gặp giao nhi xuất hiện, yêu nghiệt, nguy đến mạng cho ta, tiếng thét vừa dứt lên, chỉ thấy một thiết trợn màu đen uy mãnh đập xuống, giao nhi tuy là yêu chính tu, nhưng qua nghìn năm cũng đã trở thành yêu vương, một trợn của trương bá không thể làm khó được nàng, chỉ đơn giản lắc người thân thể của giao nhi đã đứng cách xa điểm vừa rồi đến mấy mét thiết trượng đập lên nền đất cát bụi văng tung tóe trương bá không chịu bỏ cuộc lại một lần nữa lao lên đinh long phân vân hắn không biết bản thân nên ngăn trương bá hay lên giúp trương bá đang lúc đang do dự thì bên kia trương bá bị một cỗ yêu khí khủng bố đẩy lui kế đó âm thanh của giao nhi vang lên thánh thót ta không biết ngươi là ai nhưng ta không muốn tổn thương ngươi Đừng có đến nữa Trương bá thân là pháp sư Lại là thiếu chủ của tam giang nhất quán Làm sao nốt nổi sự khinh thường Hắn gầm lên như sấm nổ Bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Giao Nhi Thiết trượng trong tay vung cao Ở bên trên còn dán lên hai lá bùa, Mượn nhờ thần lực của Trương Hống Trương Hát Mạnh mẽ nhắm Giao Nhi mà bổ đếm Giao Nhi thấy thần lực cường đại áp tới Bản thân cũng kiêng rể, Nàng tu luyện Tụ yêu khí ở đôi bàn tay non mềm, nhún người lao lên, chống đỡ thế công của thiết trượng. Chỉ thấy bình một tiếng và đập khủng bố, những khóm tre mọc bên cạnh bị kinh khí đẩy cho nghiêng ngả. Giữa bãi đất, chỉ còn lại thân ảnh của Giao Nhi vẫn đứng sừng sững. Trường bá bị hất văng ra xa, ở trên thân quần áo rách tả tơi, thụ thương chỉ là không nặng. Có vẻ như Giao Nhi cũng không có ý đả thương hắn. Thế nhưng ý tốt của Giao Nhi... Hai người Đinh Long và Trương Bá nào biết. Đinh Long sau khi nhìn thấy Trương Bá bị đánh bay thì nộ khí sung thiên. Sự dồn nén uất hận làm cho hắn như hóa điên. Hắn rút ra sát quỷ kiếm. Tay trái kẹp linh phủ, vừa lao về phía Giao Nhi vừa hét. Tại sao lại là nàng? Tại sao nàng lại như như vậy? Tại sao? Khốn kiếp mà. Mắt nhìn thấy Đinh Long đên cuồng gào thét. Trái tim của Giao Nhi như quặn lại. Nàng biết. Hiểu lầm này một vài câu cũng không thể nói rõ. Nàng vận ra yêu khí, một kích mạnh mẽ đẩy bay Đinh Long ra ngoài, hướng đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Tất cả những gì huynh thấy ngày hôm nay đều có ẩn tình. Ta biết hiện tại ta không thể nói cho huynh hiểu, nhưng xin hãy nhớ lời ta. Đại trận đã hỏng, yêu tập sắp lên núi, các người chuẩn bị cho kỹ, phải thủ vững tiên linh thành. Nói đoạn, Giao Nhi xoay người bỏ đi Để lại ánh mắt mê man của Đinh Long Trường bá sau một hồi thở dốc Bây giờ mới ổn định được lại khí tức Ngồi dậy, đỡ Đinh Long Miệng hỏi dồn chuyện vừa rồi Đinh Long hiểu ra Kẻ ẩn thân dẫn dụ hắn tới đây Là một lồng hồn phách của Giao Nhi Còn mục đích thực sự Có lẽ không phải là hại mình Sự mâu thuẫn trong suy nghĩ Khiến cho Đinh Long không khỏi vò đầu bứt tai Hắn cũng không rõ Giao nhi là chính hay là tả? Trầm mặc một hồi lâu, hai người Trương Bá Đinh Long đành trở lại vào trong đạo tràng. Hiện tại, từng lớp phòng vệ bằng trận pháp của môn phái đã được hình thành. Ở xung quanh, chính điện, đám người Trương Phong cũng đã bố trí những sắp xếp của riêng mình. Vừa nhìn thấy Đinh Long và Trương Bá đi tới, Trương Phong đã tiến lên hỏi Han về đại trận. Sợ rằng Đỗ Hùng kia sau khi cứu được Sẽ tìm cách phá hỏng Bởi vì dù sao Đỗ Hùng cũng là đại đệ tử Của dạ trạch đạo tràng Đối với đại trận biết rõ hơn ai hết Nào ngờ Trương Phong vừa dứt lời Thì Trương Bá thở dài Nói lại mọi chuyện ở trong rừng tre Nghe xong Trương Phong khiếp sợ Ngay lập tức cả đám Tìm đến mấy vị tông sư báo cáo tình huống Hài, Chuyện này ta cũng đã dự liệu được Đỗ hùng tinh thông trận pháp. Một khi thoát khỏi, sẽ động tay động chân với đạo Phật tinh quang trận. Triệu Tiến đạo trưởng sau khi nghe đám trương phong báo cáo thì thở dài. Đoàn người nghe vậy thì lo lắng không yên. Ấy tại sao đám yêu tà còn chưa lên nối chứ? Tiểu Minh bất chợt mở miệng cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Nhưng câu hỏi lại đúng trọng tâm. Cho nên cũng không ai nói gì thêm. Bọn họ đứng lặng như muốn nghe ý kiến của mấy vị trưởng bối